Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel, tác giả Dan Senior và Saussinger, sách do Chí Vương Dịch, nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện kính mong quý thính giả mua sách gốc để hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách bao gồm 14 chương và được chúng tôi chia thành 16 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau đây kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi phần mục lục Mục lục Một cuốn sách phải đọc Để trở thành chuyên gia tương lai Tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm Đôi lời của nhóm tác giả Dẫn nhập Phần 1 một, một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? Chương 1 Ngoan cố Chương 2 Doanh nhân trên chiến trường Phần 2 Gieo mầm văn hóa sáng tạo Chương 3. Nhân vật của quyển sách Chương 4. Harvard, Princeton và Yale Chương 5. Nơi trật tự gặp hỗn loạn Chương 6. Một chính sách công nghiệp hiệu quả Chương 7. Nhập cư Chương 8. Cộng đồng do Thái hải ngoại Chương 9. Phép thử của Buffett Chương 10. Yoma Chương 11, Phản bội và cơ hội. Chương 12. Từ đầu đạn tiên lửa đến mạch nước phun. Chương 13. Thế lương nan của Syria. Chương 14. Các mối đe dọa đối với sự thần kỳ của nền kinh tế. Kết luận. Các nông dân của công nghệ cao. Và lời bạt, lời tựa của đại sứ Israel tại Việt Nam. Sau đây chúng ta hãy đến với những chia sẻ của Đảng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Chủ tịch Trung Nguyên Một, một cuốn, cuốn sách, sách phải, đọc. phải đọc Có một số câu hỏi Mà chúng ta cần phải xác định Là nỗi chân trở đời người Ấy là tại sao có người thành công Có kẻ lại thất bại Tại sao có nước giàu, nước nghèo Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại Hùng Cường có tầm ảnh hưởng Người khác làm được Sao ta không làm được Nước khác làm được Sao nước ta không làm được Trước những câu hỏi thời đại trên Ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham phấn, nhiều nhân vật ảnh hưởng, phải nghiên cứu nhiều quốc gia, và mục sở thị nhiều cảnh đời. Có nhiều quốc gia, dân tộc cần phải được điển cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt Nam, và Israel là dân tộc không thể bỏ qua trên hành trình này. Cuốn sách đặc sắc mà bạn đang cầm trên tay kể nhiều câu chuyện kỳ thú làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel sách phần nào giúp bạn giải mã hiện tượng Israel phần nào trả lời những câu hỏi lớn nêu trên tôi có thể may mắn hơn một số người khi có khá nhiều cơ hội đi thực địa Israel nỗi niềm đau đau trong tôi là bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel Khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị kỹ nghệ đại tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới Làm thế nào mà một dân tộc 2000 năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh Làm thế nào mà một quốc gia 8 triệu dân với chỉ 65 năm tuổi lại làm chủ được cuộc chơi Luôn nắm thế thượng phong trước khối thù địch tôn giáo với hơn 350 triệu người bủa vây Israel Có tài nguyên thiên nhiên bằng 0, 2/3 diện tích là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá cần cối, nước ngọt thiếu trầm trọng. Ngay cả như vậy, điều kiện thiếu đất, thiếu nước, thiếu người như vậy mà họ vẫn luôn tự chủ, điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, số dân đông hơn gần 11 lần và tài nguyên nhiều gấp bội Israel, nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần. Thậm chí còn phải gián tiếp nhận viện trợ từ quốc gia này Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta Ta cần phải hỏi Họ làm được sao ta không làm được Họ nào phải thần thánh gì Họ cũng là da thịt Cũng sinh lão bệnh tử như ta Họ cũng là người như ta thôi Vậy tại sao họ làm được mà ta không làm được Ta tuyệt Không thiếu bất kỳ một điều kiện nào Để trở thành cường quốc Nhưng phải chăng yếu tố chúng ta thiếu Chính là sức mạnh tinh thần nhất là tinh thần cuột cường và đoàn kiết trong thời bình. Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn bực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng văn hóa đóng vai trò sinh tử trong công cuộc phát triển quốc gia, bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hoa. Ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp. Phân tích người Do Thái, Israel, tôi đúc rút ra ba tinh thần đặc trưng, chiến binh, doanh nhân và sáng tạo. Đồng hành với hoài bão về dân tộc vĩ đại và tư duy toàn biên, toàn diện, toàn cầu, trong đó tinh thần sáng tạo là tinh thần luôn tư duy xé rào, tiếp cận khôn ngoan và đặc biệt là tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. Tinh thần sáng tạo, theo tôi, được người Israel Do Thái coi là năng lượng sống của họ. Chú thích Sáng tạo có trách nhiệm là một trong những tinh thần trọng yếu mà tôi và Trung Nguyên khởi sướng và cổ suý trong nhiều năm qua. Hết chú thích. Sở dĩ quốc gia Israel hùng cường, ảnh hưởng như thế, làm chủ được thời đại như thế, theo tôi là bởi họ sở đắc một hoài báo, ba tinh thần mà tôi đã nhắc đi nhắc lại. Bạn hãy đọc sách và mài trí để hành động trong một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn trước mọi mối đe dọa. Thiên tạo lẫn nhân tạo, người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì nước ta làm được, ta nhất định làm được, tôi nguyện sát cánh bên bạn. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Lời tựa của Đại sứ Israel tại Việt Nam Sáng tạo công nghệ đã trở thành nền tảng cho thành công của ngành công nghiệp công nghệ cao của Israel. Trong hơn một thập kỷ qua, các công ty công nghệ cao của Israel tiếp tục có cổ phiếu được giao dịch. trên sản Nesda và là một trong những quốc gia không thuộc Hoa Kỳ, có nhiều công ty được niêm yết trên sàn giao dịch này nhất. Israel là nước liên tục dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Những công ty khởi nghiệp của Israel tiếp tục thu hút phần lớn nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư địa phương và toàn cầu. Thật vậy, Israel vẫn đang dẫn đầu về tỷ lệ thu hút vốn đầu tư mạo hiểm trên đầu người. Những công ty xuất sắc, Trong phát triển công nghệ đã được nhận biết trong nền công nghiệp toàn cầu, rất nhiều công ty công nghệ cao hàng đầu quốc tế đã thành lập các công ty R&D ở Israel. Quốc gia khởi nghiệp là câu chuyện về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Israel. Nó đã đem đến cho người đọc Việt Nam cơ hội để tìm hiểu cách thức mà Israel, một quốc gia của 8 triệu dân, được thành lập chỉ mới 65 năm trong những điều kiện địa lý. Chính trị khó khăn và không có nguồn tài nguyên thiên nhiên nào lại sản sinh ra nhiều công ty khởi nghiệp hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Israel và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 20 năm. Sự hợp tác giữa hai nước đang phát triển rất nhanh, bao gồm kinh tế và thương mại. Cuốn danh này sẽ giúp các đối tác của chúng tôi ở Việt Nam hiểu thêm về Israel, về con người và động cơ của chúng tôi trong ngành công nghiệp, công nghệ cao, Và sự thấu hiểu này sẽ tạo tiền đề cho các chương trình hợp tác tốt hơn trong tương lai. Sau đây là những chia sẻ quý báu của nguyên Tổng thống Israel. Để trở thành chuyên gia tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Con người có xu hướng ỷ lại vào trí nhớ hơn là ốc tưởng tượng. Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc. Còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ. Vì thế trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ. Nó đòi hỏi người ta về bảo hiểm Từ bỏ những gì thân quen Israel là quốc gia khởi nguồn Từ trí tưởng tượng của những con người 2.000 năm lưu vong Với hành trang không có gì Ngoài những lời cầu nguyện và sự thiếu vắng quê hương Nhưng chính lời nguyện cầu Chọn vẹn này đã nuôi dưỡng Hy vọng và lòng trung thành của người Do Thái Với vùng đất hứa của cha ông họ Cùng với sự ra đời của nhà nước Israel Lời nguyện cầu Vĩ đại đó đã được Gieo vào vùng đất nhỏ bé Đất đai cằn cỗi Láng giềng thù địch Hành trình cổ xưa từ Ai Cập đến Israel Dân tộc Do Thái chúng ta Đã phải băng qua sa mạc khổng lồ Thì nay khi quay về Ngôi nhà của chúng ta vẫn là hoang mạc Chúng ta đã phải xây dựng mọi thứ từ đầu Như những con người nghèo khó Trở về ngôi nhà trên mảnh đất tồi tàn của mình Chúng ta phải khám phá Sự giàu có trong khan hiếm Hốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng chính là con người Mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng Mà phải cần đến những con người tình nguyện làm nhiều, hưởng ít Họ đã phát minh ra lối sống mới như Kipers Đã xây dựng nên những thị trấn và cộng đồng dân cư Từ nơi chưa hề tồn tại Họ lao động cần lực và không bao giờ thỏa mãn với bản thân Xong họ cũng chính là những con người biết ước mơ Và hướng đến sự sáng tạo là những nhà tri thức và lý tưởng nhưng họ không ngại ngần cải xứ dưới ruộng đồng bằng đôi tay của chính mình khi phát hiện đất đai khô cằn và thiếu nước họ đã chuyển sang phát minh và khoa học vĩ thuật mô hình hợp tác xã nông trang trở thành lồng ấp và người nông dân chính là nhà khoa học mọi ứng dụng công nghệ cao ở Israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp thậm chí khi đất đai hạn hẹp và thiếu nước Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Nhiều người vẫn xem nông nghiệp đồng nghĩa với là hậu về công nghệ. Nhưng họ đã lầm. 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel. Không gì ngoài công nghệ. Sự thù địch của môi trường xung quanh chưa bao giờ giảm. Israel đã bị tấn công 7 lần chỉ trong 60 năm đầu tiên, kể từ khi lập quốc và bị cấm vận toàn diện về ngoại giao lên kinh tế. Không hề có lực lượng nước ngoài đến viện trợ. Cách duy nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù áp đảo về mặt vũ khí chính là lợi thế được tạo ra nhờ lòng dũng cảm và công nghệ kỹ thuật. Sức sáng tạo mà Israel nuôi dưỡng không tương đồng với diện tích quốc gia, mà với những mối đe dạ chúng ta phải đối mặt. Hơn thế nữa, sức sáng tạo trên mặt trận an ninh còn tạo ra nền móng cho các ngành công nghiệp dân sự trong nước. Chiến lược phát triển quân sự của Israel thường là mục tiêu kép, ví dụ như ngành hàng không. hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân sự, sự hợp tác giữa quân đội và các ngành công nghiệp dân sự đã trở thành vườn ươm công nghệ, mang đến cho rất nhiều thanh thiếu niên cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị tối tân và kinh nghiệm quản lý. Israel sẽ luôn là một nước nhỏ nếu xét về diện tích và dân số nên sẽ không bao giờ có thể trở thành một thị trường tiêu dùng lớn hoặc phát triển những ngành công nghiệp quy mô, nhưng nếu kích thước chỉ quyết định số lượng Thì quy mô nhỏ hơn lại tạo ra cơ hội để tấu ưu hóa yếu tố chất lượng Lựa chọn duy nhất của Israel là theo đuổi chất lượng dựa trên sự sáng tạo Thủ tướng đầu tiên của Israel đã từng phát biểu Mọi chuyên gia chỉ là chuyên gia cho những chuyện đã có tiền lệ Không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến Để trở thành chuyên gia tương lai Tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm Tôi tin rằng thập kỷ sắp tới sẽ rất thú vị đối với các lĩnh vực khoa học và công nghiệp vì sự phát triển cùng lúc của 3 yếu tố sau. Thứ nhất là sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo, năng lực xử lý số liệu và tư duy của máy tính đã tăng một triệu lần trong 25 năm qua. Thứ hai là sự gia tăng các khám phá khoa học, kết quả của việc gia tăng số lượng các nhà khoa học trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với những tiến bộ về công nghệ. Cuối cùng là sự ra đời của công nghệ nano sẽ giúp khám phá não bộ con người, tạo vật kỳ vĩ nhất của vũ trụ. Thành tựu này cũng sẽ tiết lộ thêm những khả năng tiềm ẩn khác của con người, mở ra nhiều phương thức giao tiếp mới, tạo ra các thách thức mang tính xã hội theo những cách chúng ta chưa thể hình dung được. Với chỉ ba thay đổi này thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến những phép màu vượt xa đường chân trời của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có thể phòng ngừa hoặc chiến thắng các căn bệnh nan y, giải quyết mâu thuẫn trong xã hội và du hành xa hơn vào không gian, hoặc sâu hơn xuống những đại dương. Thậm chí chúng ta còn có cơ hội khám phá những điều bí ẩn nhất của nhân loại, ý nghĩa tối thượng cho sự tồn tại của loài người và câu chuyện bí mật đằng sau óc sáng tạo của mỗi chúng ta. Israel đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình vĩ đại đó, hỗ trợ các quốc gia đồng hành khác cũng như nhận sự giúp đỡ từ họ. Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay, Quốc gia khởi nghiệp là một liều thuốc giác ngộ Đây có thể được xem như bản tóm lược tạm thời về lịch sử của Israel, một đất nước mà bản thân nó lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp. Trong đó, hai tác giả, Dan Senyo và Saul singer kể lại câu chuyện về những con người Israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống xưa cũ. Những người đã tạo ra bí mật Israel, biến đất nước này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa, dẫn vào thập kỷ mới đầy hấp dẫn và sôi động, Israel đang xây dựng để sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ khám phá khoa học mới. Trong những năm tới, Israel sẽ tiếp tục giữ vững cam kết cho ngày mai tươi đẹp hơn, với tinh thần luôn sẵn sàng bảo hiểm và tự làm mới bản thân, hy vọng rằng bằng việc tăng cường nắm bắt các lĩnh vực khác, chúng ta sẽ không chỉ đảm nhiệm vai trò mang lại vào bình cho khu vực, mà còn tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn. để thỏa mãn ước mơ của nhân loại về sức khỏe, thịnh vượng và tự do cho mọi người ở mọi nơi. Tiếp theo là đôi lời của nhóm tác giả. Cuốn sách này bàn về sự cách tân và tinh thần khởi nghiệp, cũng như những nhân tố giúp một tiểu quốc như Israel có thể đạt được cả hai yếu tố trên. Đây không phải cuốn sách về công nghệ dù chúng tôi có nhắc đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy rất thích thú trước những ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới hiện đại, Nhưng chúng tôi chỉ tập trung bàn về hệ sinh thái, đã và đang tạo ra những ý tưởng kinh doanh mới theo cách hợp lý nhất. Pha trộn giữa một chút khám phá, một chút tranh cãi và một chút văn kể chuyện. Có thể bạn đã nghĩ rằng cuốn sách sẽ được viết theo thứ tự thời gian xoay quanh các doanh nghiệp hoặc những nhân tố chủ chốt mà chúng tôi xác định là những người đã góp phần tạo ra hình mẫu cách tân của Israel. Tuy bị cám dỗ, Bởi ý tưởng mang tính tổng quan nêu trên, nhưng cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn cách tiếp cận chi tiết và tỉ mỉ hơn. Để viết cuốn sách này, chúng tôi đã đánh giá lịch sử và văn hóa Israel, chất lọc những câu chuyện của các công ty để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc Do Thái và những biểu hiện của nó. Chúng tôi còn phỏng vấn một số nhà kinh tế học và nghiên cứu quan điểm của họ, thậm chí chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực lịch sử, kinh doanh. và địa chính trị vì sự ngưỡng mộ dành cho những câu chuyện chưa được kể của nền kinh tế Israel đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy chúng tôi viết cuốn sách này cũng như đề cập đến những lĩnh vực mà Israel đang bị tổ thẩ chúng tôi cũng đánh giá nguy cơ đe dọa thành công của quốc gia này phần lớn những đánh giá này sẽ khiến độc giả ngạc nhiên do chúng hoàn toàn không liên quan đến những gì bạn thường được nghe từ các phương tiện truyền thông quốc tế trong cuốn sách Chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu hai vấn đề. Tại sao các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo của Mỹ không tận dụng được lợi thế của những doanh nhân tài năng đã từng trải nghiệm và được đào tạo trong môi trường quân đội? Điều này hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế Israel. Và tại sao thế giới Ả Rập lại gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới doanh nhân? Trên thực tế, Những đề tài này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ và sâu rộng hơn phạm vi của cuốn sách bạn đang cầm trên tay Thậm chí, cần phải viết một cuốn sách dành riêng cho từng chủ đề trên Cuối cùng, nếu có một câu chuyện thường bị bỏ qua bất chấp sự đưa tin rộng rãi của giới truyền thông về Israel Thì đó chính là những số liệu kinh tế chủ chốt thể hiện rằng Israel là đại diện cho sự tập trung cao độ của ý chí cách tân và tinh thần khởi nghiệp của nhân loại đương đại. Cuốn sách là nỗ lực của chúng tôi để giải thích hiện tượng trên hiện tượng Israel. Tiếp theo, Hoa Sách Nói.com.n kính mời quý khán giả theo dõi phần dẫn nhập. Dẫn nhập! Hai người đàn ông tạo dựng một cặp đôi kỳ lạ khi họ ngồi chờ trong một giấy buồng sang trọng của khách sạn. si Trên núi An Vơ, phần vắt ngang qua lãnh thổ Thụy Sĩ, không đủ kiên nhẫn để xóa tan bầu không khí căng thẳng, bằng những câu tán ngẫu, họ chỉ nhìn nhau đầy lo âu, người đàn ông lớn tuổi, có lẽ gấp đôi tuổi người còn lại, tỏ ra bình tĩnh hơn, ông không thuộc tiếp người, dễ nản lòng, người thanh niên trẻ bộc lộ vẻ tự tin thường thấy ở một kẻ thông minh, xong việc liên tục, Vì từ chối bắt đầu thúc đẩy sự hoài nghi trong anh, liệu anh có đủ sức? dậy ba ngành công nghiệp khổng lồ, anh thật sự lo lắng cho buổi họp kế tiếp, không hiểu vì sao người đàn ông lớn tuổi lại chấp nhận mạo hiểm với cái giá là nguy cơ đánh mất danh dự. Vì ông chính là Simon Perez, người Israel nổi tiếng nhất thế giới, người đã hai lần giữ chức vụ thủ tướng và từng đoạt giải Nobel hòa bình, ở tuổi 83 chắc chắn ông không cần thêm cuộc phiêu lưu nào nữa. Để có được cuộc gặp gỡ này cũng là một thử thách lớn, được xem như cây đại thụ trên diễn đàn kinh tế thế giới Davos, được tổ chức hàng năm. Đối với cánh truyền thông, việc chờ xem nhà lãnh đạo Ả Đập nào sẽ bắt tay Simon Peirhead cũng là nguồn tin dự đoán những gì đang thật sự diễn ra đằng sau một sự kiện được ngụy trang bằng vỏ bọc hội thảo kinh tế. Simon Perez là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà mọi tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn gặp. Vì thế, khi Perez đưa ra lời mời gặp gỡ CEO của 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, nghĩa là ông thật sự muốn gặp họ, nhưng đó là đầu năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dường như vẫn còn rất xa vời, và các lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi vẫn chưa cảm nhận được sức ép mà họ sẽ phải trải qua chỉ một năm sau đó. và 3 ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đã không đáp lại lời mời của Simon Pires chỉ một nhà lãnh đạo được mời xuất hiện xong ông ta lại dành toàn bộ 25 phút đầu cuộc nói chuyện để chứng minh ý tưởng của Pires là bất khả thi nhân vật này không buồn lắng nghe kế hoạch của Thủ tướng Israel về một thế giới chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng điện Và giả sử có nghe chăng nữa Ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu nó Ở một quốc gia tí hon như Israel Nghe này Tôi đã đọc các tài liệu của SAI rồi Vị lãnh đạo nói với Pires Ám chỉ những bạch thư Gửi kèm thư mời trước đó Cậu ta thực sự đang hoang tưởng Làm gì có loại xe chạy đều bằng điện Chúng tôi đã thử nghiệm rồi Nhưng không thành công Ông ta tiếp tục Khẳng định loại xe Hybrid mới là giải pháp thực tế nhất Chú thích xe Hybrid Kiểu xe có phần động cơ được thiết kế kết hợp Từ hai dạng máy trở lên Ví dụ xe ô tô chạy bằng xăng và điện Hết chú thích Sireget chính là người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Sibenpure Tại thời điểm đó, anh đang là CEO của Sharp, Đức Công ty lớn nhất thế giới sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp Anh gia nhập Sharp năm 2000 Sau khi họ mua lại công ty TopTail Software, anh mới thành lập với giá 400 triệu đô la Mỹ. Vụ chuyển nhượng này chứng minh một thực tế rằng mặc dù bóng bóng công nghệ đã vỡ thì trước đó một số công ty của Israel vẫn thu được lợi nhuận. Aged thành lập TopTail khi anh chỉ mới 24 tuổi. 15 năm sau, anh lãnh đạo hai công ty con của Sharp trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất và là người duy nhất. không mang quốc tịch Đức, đứng vào hàng ngũ ban giám đốc sắp, thậm chí còn nằm trong danh sách đề cử chức vụ CEO. Dù để mất chức vụ này ở tuổi 39, anh vẫn tự tin sẽ đến ngày đó là của anh. Thế mà giờ đây, Ergett cùng vị tổng thống kế nhiệm của Israel là Simon Pérez đang phải cố gắng giảng giải cho một lãnh đạo ngành ô tô về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Lúc này thậm chí ngay cả Ergett Cũng bắt đầu hoài nghi toàn bộ lý tưởng của mình là vô lý Đặc biệt khi nó hoàn toàn mang tính lý thuyết Tại diễn đàn doanh nhân trẻ diễn ra 2 năm trước Sự kiện mà ưa ghét hài hước gọi là Papiravut Anh đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ phải tìm cách biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn Cho đến năm 2030 Phần lớn đại biểu tham dự đều cho rằng doanh nghiệp của họ cần cải tiến chiến lược kinh doanh Riêng Erget lại trình bày một ý tưởng tham vọng đến nỗi ai cũng nghĩ rằng anh quá ngây thơ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ, anh nói. Erget tin rằng chỉ cần một quốc gia không cần đến dầu mỏ, cả thế giới sẽ học theo. Và điều đầu tiên là phải có những chiếc xe hơi không chạy bằng xăng. Nhưng nếu chỉ ý tưởng này thôi thì vẫn chưa phải là tầm nhìn sâu sắc mang tính cách mạng. Erget đã nghiên cứu những công nghệ tiên tiến như tế bào năng lượng hydro để mang lại năng lượng cho xe, xong chúng đều quá xa vời, ít nhất phải 10 năm nữa mới thực hiện được. Vì thế, Erget quyết định chỉ tập trung vào công nghệ dễ chế tạo nhất, xe chạy bằng sạc Trong quá khứ, ý tưởng này đã từng bị loại bỏ do còn nhiều hạn chế và quá tốn kém Nhưng Erget tin rằng anh có giải pháp làm cho xe điện không chỉ trở nên khả thi, Mà còn phù hợp với người sử dụng Nếu xe điện cũng mạnh mẽ như xe hơi chạy bằng xăng Thì ai lại không muốn có một chiếc Hiểm họa chiến tranh thường trực Đã khiến người Israel Với dân số chỉ chiếm Một phần nghìn tổng dân số thế giới Luôn có thái độ nghi ngờ Đối với những lời giải thích thông thường Nếu bản chất của người Israel Như Pires Nói với chúng tôi sau này Là không bao giờ biết thỏa mãn Thì Erget chính là đại diện tiêu biểu Của tính cách này Nhưng nếu không có Pires Thì có thể Oget cũng không đủ can đảm Theo đuổi ý tưởng của anh đến cùng Sau khi nghe Oget Thuyết phục về việc chấm dứt Sự lệ thuộc vào dấu mỏ Pires đã gọi cho Oget và hỏi Nói hay đấy Nhưng anh định làm gì Cho đến tận lúc đó Oget nói Anh chỉ đơn thuần Là đang giải một câu đố Đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy Nhưng rồi Chính Pires đã đặt vấn đề với Aged theo cách rõ ràng nhất, cậu có thật sự làm được điều này không? Còn gì quan trọng hơn việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ, ai sẽ thực hiện điều này nếu không phải là cậu? Và cuối cùng Pires kết thúc bằng câu hỏi, tôi sẽ giúp được gì cho cậu? Pires không nói xuông, sau Giáng sinh năm 2006, ông đã lôi Aged vào cơn lúc 50 cuộc gặp gỡ với nhóm các nhà lãnh đạo của chính phủ và ngành công nghiệp hàng đầu Israel. bao gồm cả Thủ tướng Âu thổ lộ Cứ mỗi sáng tôi có mặt trong văn phòng của Pires, tóm tắt lại nội dung của ông trước, và ông ấy gọi điện để sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho ngày hôm sau. Nếu không có Pires, chắc tôi đã không có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật đó. Pires gửi thư đến 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, kèm theo tài liệu trình bày của Âu Đây chính là lý do Pires và Âu Căng thẳng ngồi chờ trong phòng khách sạn sang trọng ở Thụy Sĩ Đây gần như là cơ hội cuối cùng của bộ đôi này Cho đến buổi gặp gỡ đầu tiên Pires cũng mới chỉ nghe một đống khái niệm từ tôi Một người có chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm máy tính Tôi biết được bao nhiêu Ông ấy đã chấp nhận bảo hiểm vì tôi Những cuộc gặp mặt đa là dịp đầu tiên Để Pires đích thân đánh giá ý tưởng Đối với những người thật sự làm trong ngành công nghiệp ô tô thế giới Và vị lãnh đạo đầu tiên mà họ gặp không những đã dập tắt ý tưởng đó mà còn dành phần lớn thời gian ra sức thuyết phục Pires và Erget từ bỏ tham vọng. Erget đã rất xấu hổ. Tôi đã làm vị chính khách quốc tế đó hoàn toàn bẽ mặt bằng cách nhìn như thể ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nhưng buổi hẹn tiếp theo của họ sắp bắt đầu. Carlos Ghosn, CEO của Renault Nissan. Nổi danh trong giới kinh doanh thế giới Như một nhà cải cách hàng đầu Sinh ra tại Brazil Nhưng bố mẹ là người Lebanon Gons Rất nổi tiếng ở Nhật Ông điều hành Nissan khi đang thua lỗ nặng nề Và giúp tập đoàn này Thu về lợi nhuận chỉ sau 2 năm Người Nhật biết ơn Gons Và đáp lễ bòng bộ chuyển tranh Được phóng tác dựa trên cuộc đời thật của ông Pires Bắt đầu giọng nói nhỏ nhẹ đến bước Gons Nghe không rõ Nhưng Ag lại rất kinh ngạc. Sau khi hứng chịu bàn chỉ trích từ của họ hôm trước, Ag ngỡ Pi sẽ nói điều gì đó đại loại như: Sai, Ag có một ý tưởng đầy tham vọng về xe điện, Tôi sẽ để cậu ấy trình bày Và ông có thể cho cậu ấy biết ý kiến của mình, nhưng thay vì nhường lời, Pi bỗng trở nên hăng hái hơn khi thuyết phục và thái độ cũng mạnh mẽ hơn. Thời của giàu đã qua, người ta vẫn khai thác giàu, Nhưng không thật sự cần nó nữa Quan trọng hơn Pires nhấn mạnh với gôn sự Dầu là thứ đang nuôi dưỡng Chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn Chúng ta không cần về phòng thủ Tên lửa Kattusa Ông chỉ ra nếu tìm được cách Cắt tức nguồn viện trợ cho chúng ngay từ đầu Rồi Pires chủ động ngăn chặn Mọi tranh cái Bằng cách khẳng định nhưng công nghệ thay thế Vẫn chưa ra đời Ông biết các đại gia xe hơi trên thế giới Đang thử nghiệm một loạt các giải pháp mới như xe Hybrid, xe Hybrid Plug-in và xe điện nhỏ, nhưng không công nghệ nào trong số này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải. Chỉ 5 phút sau khi Pirith bắt đầu trình bày, Wilson ngắt lời, Ông Pirith, tôi đã đọc tài liệu của sai rồi. Pirith và Aged cố gắng không nhăn mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy buổi gặp mặt, sắp đi đúng hướng. Cậu ta hoàn toàn đúng, chúng ta có cùng ý tưởng. Tương lai phải là điện, chúng tôi có xe hơi rồi. Và cả quy nữa, Pirit gần như không nói nên lời. Chỉ vài phút trước, ông và Aged đã hứng chịu màn thuyết giáo xe xưa vì sao xe điện là thứ vô dụng và xe Hipparai là giải pháp tốt hơn. Nhưng cả Pirit và Aged đều biết rõ xe Hipparai đồng nghĩa với ngõ cụt. Làm sao một phương tiện lại có thể cùng lúc trang bị hai nguồn năng lượng riêng biệt. Hiện giá xe Hybrid rất đắt, trong khi chỉ tiết kiệm được 2% năng lượng so với các loại xe thông thường. Họ không thể đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu bằng loại công nghệ này. Theo quan điểm của Berit và Aged, dùng xe Hybrid không khác gì việc chữa vết thương do đạn súng trường gây ra bằng băng cá nhân cả.